các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net trung tâm mua hết căn nhà ở đường hùng vương đến ngôi nhà ở lý tự trọng đem đến cơ hội cho nam cam rửa sạch hàng chục tỷ đồng một cách dễ dàng tuy nhiên lúc này vợ chồng trung tâm mới cảm thấy vị đắng của vai trò đệ tử ruột cho nam cam tất cả lãi kiếm được dĩ nhiên có không ít thì nhiều đều rơi vào tủ sắt của mẫu hậu trúc chia cho đệ tử ư với nam cam cho trung tâm sống an toàn thỉnh thoảng mở một vài sòng bạc ngắn ngày như thế đã là quyền lợi lớn lắm rồi. trong triều đình của n ă m cam các cận thần chỉ được phép tồn tại với thu nhập khá hơn bọn giang hồ vật vờ một chút đỉnh. làm gì có việc giao quyền lợi lớn hơn để một ngày nào đó phù thủy sẽ chẳng còn điều khiển được âm binh nữa. l u ô n g điếc đi tù về mất vợ mất cả con và mất luôn lãnh địa giang hồ vốn được gã cát cứ từ trước ngày giải phóng là bùng đất thị nghè lắm thị phi. cưu mang một gã giang hồ thất thế nhưng có máu mặt liều mạng này, Nam Cam đã nhầm tính đến việc dùng l u ô n đ i ế c và một cuộc thanh toán mà theo y chỉ có l u ô n đ i ế c mới đủ gan dạ. Kẻ thủ Lâm chín ngón vẫn còn đó sờ sờ, dù chưa đủ sức để gây phiền nhiễu cho Nam Cam, nhưng với bản tính lo xa, Nam Cam quyết không để cho Lâm mọc đủ lông đủ cánh để gây hại cho mình. l u ô n đ i ế c tiên giang hồ miền Nam duy nhất. đã từng tỏ ra coi thường Lâm và sẵn sàng thịt Lâm khi anh Nam có yêu cầu. Đây chính là điều Nam Cam cần ở luôn để luôn có thể sống một cách tạm gọi là cơm no bỏ c ư ỡ i nhưng không thể trở thành giàu có để luôn lệ thuộc vào mình. Nam Cam sẵn lòng cung cấp mọi yêu cầu của tên đàn em biếc lác này trong chừng mực còn kiểm soát được. Lúc này l u ô n đã có vợ mới Mai, tên cô vợ của Luân, tuy xuất thân từ gia đình t ử t ế nhưng lại không t ử tế chút nào những đòi hỏi quá khắt khe của cô vợ sinh sắn trẻ trung đã làm cho luân ngày càng đ ú n sâu vào vòng kiểm tỏa của nam cam luân đem về dưới trướng hai tên đệ tử thân tín nam cam hết sức hài lòng về tính tình của chúng liều mạng còn hơn cả luân đ i ế c và rất dễ bảo t ầ m cá voi tên thật là nguyễn văn thanh sinh năm 1961, xuất thân từ con hẻm 100 khăn đen suối đờn đinh tiên hoàng quận bình thạnh Y thường xuyên lui tới với Luông Biếc và cuột chặt và hoạt động của đàn anh trong loại hình dịch vụ đòi nợ thuê. Những món nợ khó đòi từ các phi vụ buôn g ỗ i lậu hoặc thiếu tiền chơi bạc đá gà được thuê với giá thỏa thuận từ 20 đến 50% tổng giá trị đã giúp tâm c n g Luông i ế c và Trung Mập sống một cách p h ủ phê. Trung Mập sau một thời gian quy phục dưới trướng n m Cam đã chờ cờ để đi theo một tay anh chị. vừa l o é hứa hẹn một tương lai bá chủ đó là Bình Kiệm. Bình Kiệm trước khi thành danh hầu như chẳng một tên cắc ké nào biết tới, h u ố n g chi là ông trùm Nam Cam. Về việc này ông Hoàng đế chế t h ế giấy ngầm cứ tiếc mãi vì không nhìn ra chân tướng của đối thủ tương lai để triệt tiêu sớm. Có tên Bình Kiệm là vì gã có một thời gian nghĩa vụ quân sự trong đơn vị kiểm soát quân sự ở thành phố Hồ Chí Minh, gốc Bắc. nên bình kiểm giao du với một loạt giang hồ anh chị ở hà nội, hải phòng, nam định, phiêu bản và sài gòn. đặc biệt có thể kể đến bốn nhân vật nổi đình nổi đám trong dưới ba k e này là thành chân đã đầu quân dưới t r ứ n g nam cam, thành sùi hùng cớ khu vực nhà văn hóa thanh niên và là chồng hờ của nữ diễn viên kịch nói cát vượng dù đang có vợ sở sở, tuấn tăng gốc hà nội chuyên nghiệp tổ chức sòng sóc dĩa bạn khá thân của thành chân. cuối cùng là cường hiếp có đại bản doanh là quán karaoke ôm giai điệu có trên đường võ văn tần trong bốn tên vừa k ể cường hiếp được xem là ghê gớm nhất tâm cá voi có vẻ bất phục mượn đen dù đó chính là tên thuộc hạ thân tín của nam cam nguyên nhân từ một vụ đòi nợ thuê được nam cam giới thiệu khi chia chác số vàng kiếm được mười đen đòi phần nhiều hơn với lý do là đàn anh không có đàn anh chỉ giáo tao gọi mày bằng mày đó tâm đột luôn sợ máu hung hăng của tâm mười đen chạy về tìm n m cam để mách lại n m cam gọi tâm cá voi đến nhỏ giọng nói tâm kính trọng chú gọi chú bằng chú thì phải cư xử sao cho được với thằng mười đen dẫu sao nó lớn hơn tuổi rồi cũng trung thành với chú tâm hậm hực ra về tuy không thể phục mười đen như một đàn anh vì bản lĩnh và uy tín của mười đen không đáng kể làm anh chị nhưng sau lưng gã là Nam Cam toàn quyền quyết định số phận của Giang Hồ Sài Gòn. Để an ủi bỗ về tâm, Nam Cam giới thiệu gã một mối bạn.